Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Người giữ của của tác giả BM. Khi nghe truyện mong rằng mọi người hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Truyện của BM đã được quy sẵn link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. người giữ của tập 6 đột nhiên sợi dây sắt mà hai bác cháu tôi đang bám phải rơi mạnh xuống khiến cho cả hai mất đà theo quán tính ngã nhào về phía sau tôi bị lăn xuống dưới cầu thang của tầng 6 còn bác hai thì may mắn bám được vào mép của cổ quan tài cho nên không sao Đúng rồi Tôi chợt nhớ ra tầng số 6 Có cấu trúc khác hoàn toàn so với 6 tầng còn lại Nhất định vấn đề sẽ nằm ở đây Bác à cháu nghĩ cơ quan nhất định nằm ở tầng số 6 Bác không thấy kiến trúc có điểm khác lạ hay sao Tôi vừa hét lên Vừa cố gắng bám lấy lan can của cầu thang Đôi mắt của bác hai kẻ trợn lên một chút Biểu cảm này của bác cho tôi thấy được rằng Bác vừa nghĩ ra được cái gì đó Bác hai buông tay ra khỏi cổ quan tài Sau đó bám vào mép lan can Trường xuống cầu thang nơi tôi đang ở đó cấu trúc này vừa tròn bảy tầng nhất định không phải là một con số trùng hợp đâu bác hai nhắm tịch mắt như để tập trung tinh thần suy nghĩ kết nối mọi thứ một hồi sau bác mở mắt ra và nói tiếp tầng một chứa áo giáp và kiếm điều này tượng trưng cho sấm ở trên trời đây là quẻ chấn tầng hai là phòng đặt vải chứa nước tức là quẻ khảm tầng ba là phòng chứa các công cụ làm bếp tương ứng như lửa đây là quẻ ly Tầng thứ tư là thư phòng đọc sách Sách giấy được làm bằng gỗ Gỗ thì trên núi trên rừng Đây là quế cấn. Tầng thứ năm là nơi chứa tượng đất nung Điều này tượng trưng cho đất là khung Tầng số 6 là một căn phòng rỗng Quay ngược lại với các chiều của tầng còn lại Phòng rỗng đích thì là để đón gió Đây là quẹt tốn Tầng thứ bảy là nơi tế trời Chính là quế càng Trong bá quái Càng, đoài, ly, trấn, tồn, khảm Cẩn... không Trốt cuộc là theo kiến trúc của tòa cổ đàn này Thiếu mất quệ đài rồi Bác hai của tôi lúc này như phát điên vậy Đôi mắt của bác trợn lên Vô cùng đáng sợ Miệng liên tục lẩm bẩm mấy thứ gọi là bác quái Đột nhiên Bác trượng theo lan can Di chuyển về mặt chính diện của tầng số 6 Tức là hướng ngược lại với các tầng kia Tôi cũng cố gắng bám chặt vào lan can Để mạch di chuyển theo bác Khi di chuyển đến chính diện của tầng số 6 Bác hai đưa mắt quan sát xung quanh Giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy Cuối cùng thì đôi mắt của bác dừng lại Tại một cái đầm lầy Nằm phía sau bên dưới của tòa cậu đạn Bác hai lộ vẻ mặt sung sướng Giống như là bác đã tìm ra đường sống vậy à, Rốt cuộc là cái gì bác hai Tôi hét lên Trong tiếng rung ầm ầm của tòa cậu đạn Cái đầm lầy kia Chính là tượng trưng cho quẹ đòi đó Đó là nơi thoát thân của chúng ta Bác hai giờ chỉ xuống cái đầm lầy bên dưới Vừa nói Chiều cao từ nơi chúng tôi đang đứng Cho đến cái đầm lầy kia khoảng mười mấy mét Làm sao tôi có thể nhảy đây Đúng lúc đó Tòa cổ đàn trung lên một trận vô cùng mạnh Giống như là sắp sụp tới nơi rồi vậy Sau đó thì chúng tôi nghe Thấy tiếng khè khè lớn của con mãng xà Khốn nạn Con mãng xà như đoán được suy nghĩ của chúng tôi Nó lúc nãy đang nằm chiếm chệ Bên cạnh cái đầm lầy cái cổ của nó dương lên ánh mắt nhìn chúng tôi vô cùng dữ tợn thế là lại một lần nữa con đường sống cuối cùng của chúng tôi rơi vào ngõ cụt con cự mãn này quá là khôn đi sống mấy trăm năm nó dường như biến thành tinh vậy hoàn toàn đọc được suy nghĩ của chúng tôi cổ đàng mỗi lúc một trung mạnh hơn Trời trầm lên một tiếng cái xà ngang sau lưng hai bác cháu tôi rơi bọp xuống cổ đàng được xây dựng bảy tám trăm năm rồi cho dù có dùng loại gỗ tốt nhất thì cho đến thời điểm bây giờ độ bệnh chắc chắn cũng đã giảm đi đáng kể điều này dễ dàng chứng minh được bởi vì trên trận của căn phòng thuộc tầng số 6 các cây xà ngang trên trần nhà đang dần dần đung đưa theo nhịp của tiếng trung nếu không nhanh thoát ra khỏi đây thì chỉ cần thêm một lúc nữa thôi toàn cổ đàn sẽ sụp xuống hoàn toàn hai bác cháu tôi không bị con mãng xà kia nuốt sống thì cũng bị tan xương nát thịt trong đống đổ nát này thôi không được rồi cứ đứng đây đợi con cự mãng kia đi á Thì cũng không phải là cách độc. Bác hai bám vào một cây trụ Giờ nhìn xuống bên dưới cây đầm lầy vừa đôi mắt nhìn tôi Sau một hồi do dự Bác đưa ra quyết định à, Mày ở yên trên đây Tao xuống dưới đó đánh lạc hướng con cự mạng kia Chỉ cần có cơ hội Đừng chần chờ dễ hết. Màu chóng nhảy xuống cái đầm lầy kia Rõ chưa Tôi lắc đầu Tôi không thể để cho bác hai đi vào chỗ chết được Khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới trộn phụng Hơn nữa tôi cũng không thể vì sự sống còn của bản thân Mà hy sinh tính mạng của bác Nói trắng ra Bác hai dị tôi Mà mới đến cái nơi quái quỷ này Chuyện vốn dĩ chỉ là của riêng tôi thôi Nghe rõ chưa Không còn nhiều thời gian nữa Nếu không thì cả tao và mày đều phải chết đó Bác hai tiếp tục khét lên Đúng lúc đó Tấm sàn gỗ chiếc chân của bác bỗng dưng sụp xuống một cái Con mảng xà bên dưới cũng gầm gự trú lên May sao mà bác hai bám chặt vào lan can Cho nên bác chỉ cần xoay người Lấy lại thăng bằng là không sao Nhất định phải thoát ra khỏi đây Nhớ giữ chặt một đứa cây trăm đó Nó sẽ giúp cho mày thoát khỏi kiếp nạn Vì thần dữ của đó Nói xong Bác hai liền nhảy xuống lan can Lao người vào con trắng. Trước khi tôi chưa kịp định hình mọi chuyện xảy ra Thì bác hai của tôi đã tiếp đất an toàn Bên cạnh cái đầm lầy Và bây giờ đang đứng trước mặt con cự mãng. Con cự mãn khè lên một tiếng lớn Cái đuôi của nó đập mạnh Cái lưỡi thề dài ra bằng cả sải tay Hướng thẳng về phía bác hai của tôi Chỗ căng của tôi lúc này do tròn thành một cục Tôi vô dụng chẳng thể làm gì được Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bác hai Một mình chiến đấu với con mãn xạ Toàn thân của tôi nóng như lửa đốt Nhưng lý trí tôi không cho phép bản thân của mình từ bỏ Không phải chỉ riêng mình tôi Mà cả hai bác cháu tôi phải sống Để rời khỏi đây Một thanh xạ ngang bên trên trần nhà lại tiếp tục rơi xuống độ trung cũng không hề giảm đi một chút nào Tôi bám chặt vào lan can lấy lại tinh thần Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần khoảng cách giữa con cự mãng kia và cái đầm lầy vừa đủ là tôi sẽ nhảy xuống ngay Bác hai ở bên dưới đang rất cố gắng dụ con mãng xà đi nơi khác Nhưng nó như đoán được ý đồ của bác vậy Ngoài việc phương đầu thẻ cái lưỡi ra hâm dọa bác tôi Thì nó tuyệt nhiên không chịu rời khỏi cái đầm lậy Không kiếp Tôi nghe thấy tiếng chuỗi thề của bác hai Bác lôi từ hai bên cặp quần ra Hai chiếc dao găm nhọn Tôi biết bác định làm gì Bác không muốn phòng vệ nữa Bác muốn tấn công con cự mãn Ép nó phải trời khỏi đầm lậy Khi bác cầm dao xong vào con cự mãn Tôi thật sự không dám mở mắt ra nhìn Nói trắng ra Nếu như bác hai có mệnh hệ gì Thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi được cái nơi quái quỷ này đâu Lưỡi dao trên tay phải của bác Sượt qua thân con mãng xà Khiến cho nó đau đến gầm lên Lúc đó tim tôi chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lòng ngực Con mãng xà bị đau Nó như phát điên lên vậy Liên tục tìm cách tấn công trả đòn bác hai Cái đầu của nó vương dài liên tục Lao mạnh về phía trước Bác hai lúc này trong mắt tôi chẳng khác nào một đồng chí Chiến binh hùng dũng Những phát tấn công của con mãn xạ Bác đều tránh được hết Tấm sàn nơi tôi đang đứng Bỗng dưng sụp xuống Làm cho tôi chỉ thiếu chút nữa là bị rơi xuống bên dưới Nhưng may thầy Tôi nhanh tay giới được thanh lang can Dội vàng leo lên Không thể đợi thêm được nữa Tầng số 7 trên đầu tôi đã sập xuống gần như hoàn toàn Cái tầng số 6 này Có lẽ chẳng còn trụ được bao lâu Tôi phải nhanh chóng tìm cơ hội Mà nhảy xuống cái đầm lầy bên dưới Nếu không Thì chỉ còn có nước bỏ mạng mà thôi Nè Con tìm cách nhảy xuống đi Bác hai vừa chiến đấu với con cự mạng Vừa hét lên Tuy nhiên lúc này đây tôi chẳng thể tìm được cơ hội nào Mà nhảy xuống dưới Bởi cái đuôi của con mạng xà Nó vẫn còn dắt lên một bên cái bờ đầm lầy Đúng trọng tâm rơi xuống của tôi Cho dù cái đầu của nó liên tục tấn công bác hai Nhưng cái đuôi nhất quyết không chịu di chuyển Bác hai và nó lúc này chẳng khác nào Như đang chơi cái trò bệch mắt bắt dê vậy Bác như phát hiện ra được cái khó trên nét mặt lo lắng của tôi Bác nắm chắc con dao trên tay Sau đó lao một đường mạnh Vậy hướng cái đuôi của nó Con mảng xài chẳng khác nào bị đâm một phát chí mạng vậy Cái đuôi của nó quật mạnh xuống đầm lầy Làm cho bụng trong đầm Bắn lên tung tóe, Tô nhượng một màu nâu đen trên thân của nó Tuy nhiên tôi lúc này thì lại phát hiện ra Cho dù nó có bị bác hai tôi tấn công đến cỡ nào Thì nó cũng chỉ ra sức chống đỡ Đe dọa Chứ không hề có ý định tấn công ngược lại Dồn bác hai vào chỗ chết Chuyện này cũng quả là tà ma đi Có lẽ đối tượng mà con mãn xà nhắm đến là tôi Chứ không hề chủ đích giết bác hai Con dao trên tay bác hai vẫn cấm trên đuôi con mãn xà Bác hai nghiến răng nghiến lợi Dồn sức vào cánh tay Sau đó bác xoay con dao Để cho lưỡi dao chà sát Đâm sâu vào da thịt con mãng xà Con mãng xà không chịu được nữa Nó quẩy đuôi một cái Vô cùng mạnh Đánh bật bác hai tung lên không trung Rồi sau đó quật mạnh bác hai xuống đất Bác nằm trên mặt đất đau đớn Nôn ra một ngụm máu tươi Rột can của tôi nóng lên như lửa đốt nước mắt tôi trào ra Liên tiếp gạo tên bác hai à, Bác hai à cố gắng lên à, Tao cố thêm một lần nữa Mày chớp thầy cơ nhảy xuống màu Chứ tao không trụ được nữa đâu Nghe giọng nói của bác Tôi biết bác lúc này vô cùng mệt mỏi và đau đớn Tôi gật đầu li lịa để cho bác yên tâm Tôi không thể để bác hai hy sinh Sức lực quan uổng được Con mãng xà vẫn khè khè Cái lưỡi dài ghê tởm của mình Hướng đầu về phía bác hai Dù nó bị tấn công bị thương Nhưng nó nhất quyết không tấn công ngược lại Người bác của tôi gắng sức bò dậy Tay phải của bác nắm chặt con dao Tay trái đưa lên quạch chết máu tươi trên miệng Nét mặt của bác cũng căng lên cực độ Khiến cho khuôn mặt đẹp trai nổi đầy gân xanh Tao liều với mày Vừa hét lên Bác hai cũng vừa lao tới phía bụng của con cự mảng Tuy nhiên lần này không thành công Con cự mảng tránh được Nó lại dùng đuôi quất vào người bác hai thêm một phát nữa Máu từ miệng của bác tiếp tục chảy ra Cung cảnh bi thương này Tôi thật sự không dám nhìn thêm Nếu cứ tiếp tục như thế này Bác hai của tôi sẽ chết mất Bác hai lại tiếp tục lao vào con mảng xà Nhưng lần này bác không dùng dao đâm vào nó nữa Mà dùng cả tấm thân của mình Giữ chặt lấy đuôi của nó Sau đó Bác nhanh chóng lôi cuộn dây thép trong ba lô ra Dùng sức buộc chặt lấy cái đuôi của nó lại Sau một hồi vật lộn với nó Cuối cùng thì bác cũng cố định được cái đuôi Bác nhảy ra khỏi người con mảng xà Tiếp theo là lôi dây thép theo sau Cuối cùng thì đầu dây thép còn lại Bác buộc chặt vào cây trụ chống đỡ. Của tòa cổ đàn Đang trung lên không ngừng đây Tôi biết rằng bác hai đang định làm cái gì Bác muốn dùng cây trụ kia Để cố định cái đuôi con mãng xà Tuy nhiên Nếu như con mãng xà phản kháng mạnh mẽ Thì cái tòa cổ đàn này Sẽ theo hướng đập của cái đuôi nó Mà sụp xuống Điều này có nghĩa rằng tôi buộc phải nhảy xuống Kể cả con mãng xà đang trong trận chiến với bác hai Bởi vì nếu không nhảy xuống Thì tòa cổ đàn này cũng sẽ sụp đổ Bác hai tiếp tục nắm chặt chui dao Bác ngước đầu nhìn tôi rồi nói à, Chính là lúc này Mày nhất định phải nắm bắt thật cơ đó Tôi gật đầu Chiêu quyết định này của bác hai Chỉ có thể dùng một lần Và hai bác cháu tôi sống hay chết Phụ thuộc vào chiêu này Bác hai cầm con dao lao tới cái đuôi Đã được cố định bằng sợi dây thép Sau đó đâm một phát thật sâu vào đuôi của nó Con mãn xà đau đớn Toàn thân nó cong người lên thì chính là lúc này. tôi quyết định lao thẳng một đường từ trên cao xuống cái đầm lầy kia. trước khi nằm gọn trong đầm lầy, tôi còn kịp nghe thấy tiếng trầm một cái như tiếng miền nổ. âm thanh này chính là biểu thị của tòa cổ đàn kia sụp đổ hoàn toàn. sau đó thì tôi chẳng còn nghe thấy cái gì nữa. tôi nhắm tịt mắt, nín hơi thở để không cho bụng sặc cho mũi. cuối cùng thì để cho thân thể vô dụng này tự do chìm dần xuống. bên dưới cái đầm lại Kết cấu của cái đầm lầy này là kết cấu hai tầng Tầng bên trên dày khoảng 2 mét là lớp bụng Sau lớp bụng lại chính là nước Có thể hiểu cơ bản rằng Trọng lực của nước ở bên dưới Đã đẩy cho lớp bụng nổi lên trên Cho nên khi nhìn vào sẽ tưởng đây là một cái đầm lầy Sau khi chìm qua lớp bụng kia Thì cơ thể của tôi chìm vào trong lớp nước Thật may mắn Lúc này nhờ vào kỹ năng bơi lội từ nhỏ của mình Tôi đã có thể cân bằng hô hấp Và quan sát được không gian dưới nước Ta không thể tưởng tượng được Dưới đáy của cái đầm lầy này Lại là một nơi chứa hàng trăm chiếc quang tải Tuy nhiên Với tình hình hiện tại Tôi chẳng còn sức đâu mà lặn xuống dưới đó Để quan sát nữa Tôi đạp chân bơi ra xa dũng bùng lầy kia Cuối cùng thì cũng bơi được một đoạn Tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời Len lỏi xuống mặt nước Không suy nghĩ gì thêm Tôi dội dàng bơi theo hướng ánh sáng phản xạ Sau một hồi thì cuối cùng cũng có thể ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Chưa kịp quan sát xung quanh, tôi dội dàng chuốt mặt, hít lấy hít để luồng không khí thoáng đẳng trong lạnh, ở ngoại môi trường thiên nhiên. Tuy nhiên, cái cảm giác sảng khoái này chưa tồn tại được bao lâu, thì nét mặt của tôi trong tích tắc trở nên cứng đơn. Tôi lúc này đang nổi lên bền giữa một dòng sông lớn, phía xa xa, ở trên bờ, gần hai chục tên người tạo, đang đứng vẫy tay chào tôi khốn nạn hơn là trong số đó có một tên đang cầm súng chĩa vào đầu mẹ của tôi số phận trớ trêu sau một vòng tròn trốn chạy cuối cùng tôi lại tự chui đầu vào trọ bị đám người tàu kia chặn đầu và dùng mẹ tôi để uy hiếp thì tôi thật sự chẳng còn cách nào nữa cho nên lần này cô như xong chẳng thể chống trả cũng chẳng thể bỏ chạy Chúng dưới xuống dòng eo của hai mẹ con tôi Sau đó hộ tống chúng tôi lên một chiếc xe Jeep đợi cổ Chúng đưa mẹ con tôi ra nhà ga Áp giải lên tàu Lần này cho dù có một cánh Tôi cũng không thể nào thoát được Hơn chục tên người tàu nói bằng cái giọng nửa tàu nửa Việt Đi bao dây xung quanh lấy mẹ con tôi Bọn chúng tên nào cũng mặc bộ quần áo đặc sệt phong cách Trung Hoa thời dân quốc Áo cổ tàu cải nút Quần thụng Bó dây đai ở cổ chân Bên hông trái của tên nào cũng dắt theo một con dao nhỏ. Nhìn bọn chúng không giống xã hội đen thì cũng là bọn đâm thuê chém mướn. Đám người tàu có vẻ rất chịu chơi. Chúng thuê hẳn một toa tàu hạng sang chỉ để giam cầm mẹ con tôi. Nhưng với bộ não không phải ngu chốt lắm của tôi đã được bác hài huấn luyện qua thì tôi quá hiểu rõ ý đồ của bọn chúng. Thật ra đám người này chỉ đang che mắt thiên hạ mà thôi. Hai mẹ con tôi đang ngồi giữa toa tàu Còn bọn chúng thay nhau canh giữ mẹ con tôi Tại sao mày lại bị chúng bắt đến đây vậy Tôi ghé sát tai mẹ mà nói Dù trong tình thế cá nguy hiểm Nhưng nhìn nét mặt của mẹ tôi Lại vô cùng bình thản Sau hai ngày mày bỏ đi đó Bọn chúng tới tìm mẹ Trước mắt cái mạng của mày có giá trị Cho nên đám người này không dám động tay động chân Cho nên tùy cơ ứng biến Mẹ tôi nói từng câu từng chữ Vô cùng dứt khoát Trong gia đình của tôi Bố mẹ tôi là hai thái cực hoàn toàn trái ngược với nhau Bố tôi làm việc ở ngân hàng Còn mẹ tôi ra ngoài Làm ăn buôn bán đồ gỗ Bố tôi là một người ôn nhu Hiền hòa Vô cùng yêu chịu con cái Và nghe lời vợ Tính cách không hề giống hai ông bác lớn của tôi Còn mẹ tôi thì trái ngược hoàn toàn Tính mẹ mạnh mẽ Quyết đoán Và đặc biệt từ trước tới nay Mẹ không bao giờ cưng chịu tôi Nói trắng ra Tôi và mẹ chẳng khác nào hai thằng đàn ông với nhau vậy Nghe xong câu nói của mẹ Tôi gật đầu Bởi tôi cũng hiểu được rằng Sau khi bắt tôi về Đám người này còn phải cung phụng chăm sóc tôi Cho đến tận trầm tháng 7 Tức Từ giờ cho đến lúc đó Ít nhất tôi vẫn còn 50 ngày Để hưởng thụ cuộc sống Vậy bố con đâu Họ ta cho bố sao Bố mày bị giam lỏng ở nhà đó Yên tâm đi ông ấy không sao đâu Nhưng mà Mẹ tôi ngập ngừng định nói cái gì đó Nhưng rồi lại thôi Nét mặt của bà lộ rõ sự phức tạp khó nói Cuối cùng thì bà thở dài một cái Và đốt kết Ai, Trở về nhà Cho mày sẽ rõ Nói xong Bà nhắm nghiện mắt như một người ngồi thiện Không nói thêm với tôi lời nào nữa Mẹ tôi rất lạ là... Mẹ không hề hỏi tôi có tìm được Trần Văn Tích hay không Kết quả như thế nào Trên đường có gặp chuyện quái quỷ gì hay không Mà rốt cuộc chỉ là một thái độ chữa bất lực Lại vừa dững dưng Tôi thở dài Hiện tại gia đình của tôi cũng coi như an toàn Chỉ có bác hai là chưa biết sống chết ra sao Nghĩ đến đây lòng tôi nặng trĩu, vừa đau lòng Lại vừa cảm thấy tội lỗi Cái mạng này là do bác hai giữ lại Trong chuyến hành trình 10 ngày này Tôi đã học được rất nhiều điều từ bác hai Nếu như bác hai bị bỏ mạng bên đầm lầy Thì tôi cũng chẳng muốn chống lại Cái số mệnh làm thần giữ của nữa Sớm cùng đoàn tụ với bác Coi như cũng gọi là mãn nguyện rồi Còn nếu bác hai qua được kiếp nạn này Thì trước thời hạn trầm tháng 7 Tôi thực sự muốn gặp bác lần cuối Ít nhất Đứa cháu gái vô dụng như tôi Cũng muốn nói một lời thật lòng Là cảm ơn bác đã chiến đấu vì tôi Cổ hỏng của tôi nghẹn ngào Những giọt nước mắt chỉ trượt trào ra Mẹ tôi như nhận ra nỗi đau trong lòng tôi Bà kể dỗ chai an ủi Như tiếp thêm sức mạnh Chứ chẳng hề nói một lời ngọt ngào nào cả Tôi mệt mỏi ngồi dựa vào chai mẹ Cóc ướt sũng hết bã chai của bà Lúc này đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu Sau khi tỉnh dậy Thì nhìn thấy khuôn mặt khó ở của bác hai Mỗi lần tôi làm hỏng những bước vẽ công trình của bác Tiếng còi tàu gian lên từng hồi, quà lẫn vào những tiếng lạch cạch của động cơ pha chạm vào nhau. Tất cả tạo nên một bản quà tấu vô cùng bi thương trong lòng của tôi. Thân thể tôi mệt trả trời, ngủ quên trên vai mẹ lúc nào không hay. Lúc đó tôi mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong luồng khối mờ nhân ảnh, tôi nhìn thấy tấm lưng phong trần của bác hai. Đi bên cạnh bác là một thiếu nữ mặc bộ váy đỏ thiêu hoa. bác nắm tay cô gái đó nhìn nét mặt của bác vô cùng rạng rỡ khi quay đầu nhìn tôi chỉ là khi tôi ở phía sau đuổi theo và gọi bác thì bác không hề đáp lại mà cứ dậy biến mất trong làn khối mờ nhân ảnh tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc không gian xung quanh tỉnh mịch chỉ còn tiếng còi tàu kêu lên không ngừng đám người tàu gần hai chục tên chỉ còn năm tên ngồi canh hai mẹ con tôi Những tên còn lại sau khi ăn uống no say, chúng nằm gục xuống ghế và ngủ tiếp đi. Bên cạnh tôi, hai mắt của mẹ vẫn nhắm nghiện. thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng thở mạnh của bà. Người mẹ này của tôi, dịu lúc tôi cảm thấy vô cùng xa lạ. Tôi lây đôi chân miệng nhũng của mình, tiến ra phía cửa sổ của khoang tạo. Bên ngoài những hàng cây xanh nối đuôi nhau, biến mất giận giận trong tầm nhìn. Không cảnh này giống như bác hai trong giấc mơ của tôi vậy Bác biến mất Vừa nhẹ nhàng Lại vừa vô cùng nhanh chóng Cuối cùng thì chỉ còn lại mình tôi Giống như những hàng cây bên đường vậy Nhắm mắt lại Thì có chút hình ảnh lưu trên võng mặt Mở mắt ra Mọi thứ hoàn toàn biến mất đi Tôi cười nhạt Dù sao thì trong giấc mơ của tôi Bác hai cũng bước đi vô cùng vui vẻ Không quán trách không cáo giận. Có lẽ đó cũng được coi là một kết cục đẹp nhất rồi. Tôi dựa vào ô cửa sổ, đôi mắt nhìn theo những hàng cây bên ngoài, cho ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do tấm thân của tôi quá mệt mỏi với cuộc hành trình của mười ngày qua. Khi tôi tỉnh dậy, thì cũng là lúc tiếng còi tàu báo hiệu tàu đã về đến nhà ga. Tôi đã trở về thành phố quen thuộc, nơi tôi đã sống những năm tháng tuổi thơ. Lúc đó chẳng có thần giữ của Chẳng có lời nguyện Chẳng có đám người tạo kia Hai mẹ con tôi lại tiếp tục được áp giải xuống tàu Trên chiếc xe ríp cũ Đám người tạo bắt đầu chở chúng tôi đi Băng qua những con đường làng cũ quen thuộc Tôi nhận ra hướng di chuyển của đám người này Chính là trở về căn nhà cũ của ông nội tôi Tôi vẫn nghĩ họ sẽ đưa tôi về một nơi nào đó Và giam lỏng lại Sau đó thì chờ cho đến trầm tháng bảy và bắt đầu an táng trùng sống tôi thật khó tin khi bọn chúng lại đưa tôi về nhà tôi đưa mắt nhìn mẹ đang ngồi bên cạnh bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ tôi có thể dễ dàng nhận ra trong lòng mẹ tôi lúc này là trùng trùng tâm sự bà vốn là như vậy luôn che giấu luôn mạnh mẽ tự mình chống chọi với mọi thứ mẹ có muốn nói gì với con không Tôi kẻ đặt tay lên bả vai của bà Tôi biết với tình cảnh của tôi bây giờ Bà là người đau lòng nhất Mẹ kẻ quay sang nhìn tôi rồi cười nhạt nụ cười này mang đúng nghĩa là nhạt Và chẳng hề hưởng ứng câu hỏi của tôi chút nào Mẹ tôi lúc này đây trở nên xa cách Và xa lạ hơn tôi tưởng Bên ngoài trời đã sầm tối Tôi nhìn lên đầu xe Đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 7 giờ tối Sau nửa tiếng di chuyển thì chiếc xe Jeep cuối cùng cũng dừng lại trước cái cổng gỗ căn nhà cũ của ông nội tôi. Chỉ mới 10 ngày trời đi, mà tôi cảm giác như mình đã rời khỏi đây cả năm trời vậy. Đám người tàu chỉ có năm tên áp giải mẹ con tôi xuống xe, còn lại những tên khác, ngay sau đó liền lái xe đi mất. Đi qua cánh cổng gỗ nhà ông nội, thì một luồng chó lạnh sọc thẳng vào mũi tôi, khiến cho tôi ho lên liên tục. Cái đầu cũng không hiểu vì sao trở nên quay cuồng. Trời đất xung quanh như sụp xuống vậy Mẹ đi bên cạnh Đỡ lấy cánh tay của tôi Có lẽ do ngồi tàu lâu Cho nên tôi sinh ra phản ứng ngược Giống như kiểu say tàu xe vậy Điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được Từ cổng gỗ cho đến căn nhà cũ của ông Dài tầm 15 mét rộng đến tận 20 mét Xung quanh là giường được trồng vô số Loại cây thuốc quý và hoa dại Nơi đây luôn được bảo tồn Phong cách cổ điển thời xưa Bởi ông tôi thích điều đó Ông nội không thích những thứ đại loại như máy móc, công nghệ hiện đại Tôi và mẹ cùng với đám người Tàu tiến sâu vào bên trong nhà Tôi vẫn cảm thấy được điều kỳ lạ Bởi vì tôi không hề nhìn thấy bóng dáng ông nội của tôi đâu Bất chợt suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu tôi Có khi ông nội cũng bị đám người Tàu này bắt trọi Tôi đưa mắt nhìn mẹ Nét mặt của mẹ lúc này trở nên vô cùng bi thương hai con mắt tự nhiên đỏ ngầu tôi hơi sững người đôi chân cũng vô thức mà hận lại tuy nhiên lại lập tức bị đám người tàu đẩy mạnh về phía trước bước qua cánh cửa xếp cuốn đi vào trong gian giữa của ngôi nhà khi tôi vừa định mở miệng gọi ông nội thì cổ họng nghẹn đắng lại tim tôi như chết lặng đi ở giữa nhà được đặt một chiếc bàn vong trên cái bàn đó chính là di ảnh của ông nội tôi à, ông ông ơi không tốt nên lời hai hàng nước mắt trên má tôi rơi xuống tôi trở nên lạc lõng sợ hãi chua xót tổn thương và mất mát ông nội là cả một trời tuổi thơ của tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi thật chẳng thể tin được giờ đây tôi trở về thì chỉ còn nhìn thấy di ảnh của ông Chuyện này là như thế nào? Tôi như phát điên lên vậy Tôi túm lấy cổ áo của một tên người tạo qua giọng nước mắt Đôi mắt tôi nhìn hắn Không thể cầm phẫn hơn Là, là các người hãy chết ông tôi Là các người Tôi bị đẩy ngã nhào xuống đất Tuy nhiên Điều khiến cho tôi kinh ngạc hơn Người vừa đẩy tôi vừa tròi Không phải là tên người tạo Bị túm cổ kia Mà lại chính là mẹ của tôi ông nội mày là do hùng khải bắt hai của mày giết chết đó. mẹ tôi hét vào mặt tôi và tôi nuốt chửng từng chữ không thiếu một âm điệu nào. không thể nào chuyện này là không thể người khác có thể chỉ một lý do nào đó mà giết hại ông nội tôi còn bắt hai thì nhất quyết không thể là hùng khải đã giết ông nội mày ngay cái đêm mà mày lên tàu đi miền Nam. Tất cả mọi người đều biết Là nó sợ tội bỏ trốn Mẹ tôi khẳng định thêm một lần nữa Điều này tôi thấy hoàn toàn vô lý Sáng sớm ngày hôm đó Chính ông nội là người hỗ trợ tôi rời khỏi làng Nhưng như lời mẹ tôi nói Ông nội mất ngay trong đêm đó Chuyện này hoàn toàn không hợp logic Tôi không tin những lời mẹ nói Nhưng tôi tin trong chuyện này Nhất định có điều gì đó ẩn khúc Ông nội của tôi nhất định bị ai đó giết hại Rồi đổ tội cho bác hai của tôi Tôi nhìn di ảnh của ông Lòng đau như cắt Tôi lấy ba cây hương trên bàn Sau đó châm lửa đốt Lúc này đây tôi tự nhủ với bản thân Và hứa trước linh củ của ông Trước khi kết thúc mọi chuyện Tôi nhất định phải tìm cho ra chân tướng Cái chết của nội Nhất định không thể để ông ra đi không có lý do Cũng như để cho bác hai Phải chịu tiếng oan giết cha Sau khi chân hương được cắm xuống cũng là lúc đám người tàu kia một lần nữa dí súng vào đầu mẹ con tôi. một tên có trầu quai nón, nhìn vô cùng dữ tợn, bước ra trước mặt tôi và nói bằng cái giọng nửa tàu nửa việt, vô cùng ngậu nghễ. dù sao thì lão già này cũng có công bảo vệ gia tài cho chủ nhân, cho nên ngày cuối cùng hôm nay cho phép các người được ở lại đây một đêm để thờ linh cũ của lão. tao sẽ cho người canh bên ngoài, cho nên chúng mày đừng nghĩ có cơ hội chạy thoát. Mai tôi sẽ cho người đến, lôi cổ chúng mày đi Trước khi rời đi Tên người Tàu đó còn dí mạnh Cái súng vào trán tôi thêm một lần nữa Thay cho lại cảnh báo Năm tên người Tàu theo mẹ con tôi vào nhà Đều đi hết Nhưng rất nhanh Sau đó ba chiếc xe Jeep cũ Lại lần lượt đổ trước cổng nhà Bọn chúng đến đây Là để canh chừng mẹ con tôi Cả đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt đi Tôi ngồi bên dưới cái bàn phong của ông nội Người tôi như mất hồn Giống như là cơ thể này chẳng phải của tôi vậy Tôi thật sự không hiểu sao Khi bao nhiêu chuyện xảy ra Tại sao người chết đi lại là những người Mà tôi yêu thương nhất Tôi tựa lưng vào bức tượng Hít một hơi thật sâu Mùi hương luồn vào mũi Khiến cho mũi tôi cay xè thế là như có chất xúc tác Những giọt nước mắt từ đôi mắt của tôi Lại được dịp chảy xuống Trong căn nhà được thắp sáng bằng ánh đèn vàng mập mờ Mẹ tôi ngồi phía đối diện Ôm trong lòng bức ảnh cũ của dị út Hôm nay mẹ rất lạ Nhiều lúc chẳng khác nào một người mất hồn Tâm trí không còn tỉnh táo bằng tôi Tôi ngồi thường người cha đưa đôi mắt xa xăm nhìn mẹ Hai mẹ con tôi từ lúc trở về Chưa hề nói với nhau quá ba câu Lúc này đây tôi định cất tiếng gọi mẹ Thì bỗng dưng hai mắt của mẹ tôi trợn ngược lên người bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật tôi dội vàng chạy lại phía mẹ người bà không hiểu sao trở nên lạnh ngắt tay chân cũng tím đen mẹ mẹ ơi mẹ làm sao vậy đừng làm con sợ mà đáp lại lời gọi đầy lo lắng của tôi chỉ là những tiếng trên rỉ vô cùng đáng sợ của mẹ mẹ tôi lúc này chẳng khác nào như bị ma nhập vậy sau một hồi trên rỉ thì mẹ cũng dừng co giật mà chuyển sang trạng thái trung cầm cập Nước mắt nước mũi cũng giàn dùa chảy ra Khóe môi cũng bắt đầu Trên lên những tiếng khóc vô cùng thảm thương à, Bố, bố ơi Là con đã sai rồi Đôi mắt của mẹ tôi trợ ngược Nhìn chầm chầm vào cánh cửa buồn của gian bên trong à, Bố ơi, con gái của bố sai rồi Mẹ tôi vẫn không ngừng trên rỉ Lúc này đây tôi cũng có thể hiểu Cơ bản được tình hình hiện tại Sóng lưng của tôi lạnh ngắt Ông nội trở về Có lẽ mẹ tôi đã nhìn thấy Năm đó Bố con mình có lẽ đã sai thật rồi Mẹ tôi ôm ảnh của dị Út trong lòng Và khóc lên nước nở không gian xung quanh không một tiếng hội âm đáp lại Ngoài tiếng côn trùng kêu Hòa vào tiếng đánh bại của đám người tạo ở ngoài sân Thì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nước nở của mẹ tôi Bố à Hãy mang con theo đi Con sống trên đời này khổ quá rồi Con Con là con gái của bố mà Bố nhẫn tâm để con ở lại canh chịu tất cả mọi tội lỗi hay sao Con là con gái ruột của bố mà bố ơi Tiếng khóc của mẹ tôi càng lúc càng trở nên ai quán Trong tiếng khóc Xen lẫn những lời nói đó Tôi thấy vô cùng ngờ vực Con gái ruột Mẹ tôi là vợ của con trai út của ông mà Mẹ tôi là con dâu Út của ông Trong lời nói vừa rồi của mẹ tôi Có thể nhận ra vô cùng mâu thuẫn Mẹ tôi gục đầu xuống nền nhà Khóc lóc lên không ngừng Tôi có gọi như thế nào Thì mẹ cũng không đói hoài gì đến tôi Cuối cùng tôi phải dùng hết sức lực vốn liếng của mình Để có thể kéo được mẹ tôi Ngồi lên một chiếc ghế tre ở bên cạnh Lúc này đây Mẹ tôi có một chút thay đổi tư thế Và cảm xúc Và khuôn mặt của mẹ Vẫn cúi gầm xuống hai cái đầu gối Trong lòng vẫn ôm chặt lấy di ảnh của dì Út tôi Tôi lúc bấy giờ vô cùng bất lực Tôi cho rằng có lẽ nên để cho mẹ ngồi trấn tĩnh lại một chút thì tốt hơn Nghĩ đến đây Tôi lặng lẽ đi vào trong phòng của ông nội Để lấy chăn và gối cho mẹ nằm tạm Nhưng tôi sau này Mãi mãi chẳng thấy ngờ được rằng Cái khoảnh khắc bước vào phòng của ông nội Chính là giây phút tôi phát hiện ra Bí mật động trời 20 năm về trước Của gia đình bất hạnh này trong căn phòng của ông được bày biện vô số đồ đạc cổ của những năm kháng chiến như mâm động, bác sứ, đôi dép cao su, bình nước quân đội, mũ cối thời kháng chiến ông tôi là một người thích lưu lại những ký ức cũ cho nên không hề buông bỏ chúng đi tôi với lấy chiếc chăn cong trên giường của ông thì đúng lúc đó một đống giấy tờ và ảnh cũ từ trong chăn rơi ra vương vãi trên giường Ban đầu tôi chỉ định thu dọn đóng đồ đó lại tôi Nhưng những bức ảnh đen trắng đó Khiến cho tôi không khỏi tò mò Tôi cầm một tấm ảnh trên tay Và quan sát Trong ảnh tôi có thể dễ dàng nhận ra ông nội Bác cả và bác hai thời còn trẻ Tuy nhiên không hề nhìn thấy bố của tôi đâu Mà tay vào đó là người đứng bên tay trái của ông nội Lại là mẹ Và một người giống tôi như đúc Đó chính là cô út Tôi lúc này thầm nghĩ Mẹ thật sự đã quen gia đình của ông từ khi còn nhỏ như vậy hay sao Nhìn khuôn mặt non nớt và cái biếm tóc đuôi xăm Tôi ước chừng mẹ tôi lúc này Chỉ khoảng 12-13 tuổi thôi Điều này hoàn toàn chính xác Bởi sau khi tôi lật lại tấm ảnh Thì trên đó ghi rõ ngày tháng chụp ảnh Và một dòng chữ viết tay Nét chữ này tôi nghĩ là của bà nội Gia đình đoàn tụ Ngày tháng năm Trên đó chính xác có viết như vậy Tôi đặt tấm ảnh xuống giường Sau đó đưa tay với lấy tờ giấy nhậu Được do tròn ở bên cạnh Loại giấy này bị ố một màu vàng sẫm Nó chính là loại giấy chuyên dụng của thế kỷ trước Đôi tay trung rẩy của tôi Từ từ mở tờ giấy đó ra xem Tim tôi như ngừng đập Tờ giấy này chính là giấy khai sinh cũ của mẹ tôi Trên đó có ghi đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh Quê quán Và không thể thiếu đó chính là tên, tuổi, nghề nghiệp của cha mẹ, người sinh thành Tôi không thể tin được Trên giấy khai sinh cũ của mẹ tôi Hai góc của mặt giấy ghi rất rõ tên của ông bà nội tôi Liên kết lại với lời nói nửa tỉnh nửa mê của mẹ Lúc nãy luôn miệng nói Mình là con gái ruột của ông Thì tôi cuối cùng đã hiểu ra Mẹ tôi mới chính là con gái ruột của ông nội Chứ không phải như những gì mà tôi biết được từ khi sinh ra Tôi lúc này vô cùng sốc Vậy là đây là ông ngoại của tôi Chứ không phải là ông nội Mà trong suốt 18 năm qua Như mọi người vẫn luôn bơm vào trong đầu tôi Bố tôi là con rể út chứ không phải là con trai út. Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo Quá tra cả cái nhà này lừa tôi bao nhiêu năm nay Nghĩ đến đây lòng tôi đau như cắt Vậy theo lẽ mà nói Mẹ tôi là con gái lớn của ông nội Vậy thì 20 năm trước Trở thành thần dữ của Nên là mẹ tôi Chứ không thể nào là cô Út được À không phải Đúng cha tôi nên gọi là gì Út của tôi Đôi tay tôi dần trở nên lạnh ngắt Từng ngón tay trụ xuống Làm rơi tờ giấy khai sinh trên không trung Tôi ngồi thất thần trên sàn nhà Người tựa vào thành giường, Cho dù có chết đi sống lại Tôi cũng không muốn tin tất cả những điều mình vừa thấy là sự thật Nếu 20 năm trước mẹ tôi trở thành thần giữ của Vậy thì 18 năm sau chẳng hề có tôi như bây giờ Tại sao mọi người lại giấu tôi? Tại sao lại khiến cho tôi chịu nhiều đả kích và đau đớn tới như vậy? Tôi thật sự không dám tin rằng dì út đã chết thay cho mẹ tôi Hoặc là ông nội và mọi người Vì cứu mẹ tôi mà hy sinh tính mạng của dì út. Mọi người đều nói ngoại hình của tôi giống dị Út đến tám chín phần Bác hai còn tin rằng tôi chính là luân hồi của dị Chuyện này thật sự có thể xảy ra hay không? Lúc này đây Hai hốc mắt của tôi khô công Cạn khô Chẳng còn một giọt nước mắt nào Bởi trong tim tôi bây giờ ngoài thất vọng Tuyệt vọng ra Tôi chẳng còn biết có thể dùng từ nào để miêu tả tâm trạng bi đát này hơn nữa Tôi ngước đầu nhìn lên trần nhà Nơi đó chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt Từ bóng đèn điện ngoài sân hát dạo Chiếc ghế tre cạnh giường của ông kêu khẽ lên cọt kẹt Giống như là ông vẫn ngồi ở đó vậy Tôi nghĩ đến gia đình này Nghĩ đến tất cả mọi người Vì tôi mà hy sinh Và thậm chí còn nghĩ đến cả cái chết Tôi hít một hơi thật dài Bên ngoài tiếng gà gái trang trọng khắp cả không gian Chẳng hiểu sao Tôi thấy mọi thứ xung quanh mình lúc này vô cùng thê lương Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo và tạm bợ Đúng lúc đó Không gian xung quanh gian lên những tiếng gạo thét đau đớn Tiếng thét như đã thức tỉnh tâm hồn đã chết lâm sàng của tôi Bởi tôi nhận ra Đó chính là tiếng thét của mẹ Tôi đứng dậy Dội vàng chạy ra gian nhà ngoài Trước mắt tôi mẹ nằm bất động trên ghế Đầu cuối gầm xuống hai đầu gối Tay thì không còn trung nữa Tôi điều khiển đôi chân bước từ từ Đôi mắt đờ đẫn xác định phương hướng Đi thẳng về phía mẹ tôi Tôi khẽ lấy mẹ tôi dậy Tuy nhiên khi vừa mới động vào người bà Thì bà đã ngã nghiêng sang một bên Tim tôi như bị ai đó bóp chặt Hai con người trong hốc mắt của mẹ tôi trợ ngược Miệng sủi bọc mép ra Tôi đưa tay lên Dí sát vào mũi mẹ Mẹ tôi lúc này không còn hô hấp nữa Tôi cười nhạt nhẽo Sau đó ôm mẹ vào lòng Tôi không khóc Bởi vì rất nhanh sau đó Nấu chính xác là chỉ còn đúng 49 ngày nữa Hai mẹ con tôi Có thể đoàn tụ được với nhau Sau khi vuốt mắt cho mẹ Tôi ngồi ôm bà vào trong lòng Toàn thân tôi trở nên đóng băng Giống như là xác của mẹ Dần trở nên cứng đơ và lạnh ngắt vậy Lúc này đây tôi chẳng muốn biết Vì sao mẹ tôi lại đột tử mà chết Cũng chẳng muốn biết ngày mai sẽ ra sao Thậm chí chỉ cần cho tôi sống thêm một đêm nay nữa thôi cũng được Tôi thật sự không còn quan tâm đến thế giới ác độc này nữa Cứ như vậy Tôi như người mất hồn ngồi ôm mẹ Cho tới tận sáng ngày hôm sau Bên ngoài tiếng gà gáy đã ngừng kêu Thay vào đó là tiếng chim hót trong giường Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi qua những kẻ ngối truyền vào trong nhà Bên cạnh Tiếng động cơ nổ lên Hòa với tiếng nói của đám người tạo Đám người tàu bước vào trong nhà Trong số đó có cả bác hùng dũng của tôi Và đám thợ ở hiệu quan tại của bác ấy Tôi nhếch môi cười nhạt nhẽo Nhìn bác cả bằng đôi mắt không thể không căm phẫn hơn Bao nhiêu nỗi quyết khẩn của tôi Dồn hết vào trong ánh nhìn đó Bác cả nhìn thấy xác chết của mẹ tôi Thì cũng có chút giật mình Bác ta chỉ khẽ thở dài Lắc đầu nhẹ nhẹ Sau đó vẫy tay ra lệnh cho đám người kia Tiến lại chỗ tôi Lôi xác mẹ ra Một trong số còn lại thì giữ lấy hai cánh tay của tôi Tôi giống như một cái xác không hồn Ngoại trừ đôi mắt biểu thị sự căm phẫn ra Thì toàn thân đều giống như đã chết vậy à, Ác giả ác bao mà Hùng dũng tặc lưỡi lắc đầu nhìn mẹ tôi Đám người làm đặt mẹ tôi xuống một chiếc chiếu cối Sau đó lấy giải màn trắng đắp kính người bà Bên ngoài bốn tên đàn ông nhìn vô cùng bầm trần bê một chiếc quan tài gỗ vào bên giữa nhà. khi đã đặt mẹ tôi nằm gọn vào trong quan tài, bọn chúng cũng tỏ lòng tử tế mà đặt một bát hương lên trên nắp quan. tất cả đứng trước quan tài của mẹ tôi, nhìn chiếc quan một hồi, sau đó bác tà đốt ba nén hương cắm vào trong bát hương trên nắp. hai mươi năm trước là các người tự tạo nên nghiệp báo. giờ đây tròn hai mươi năm sau. Thì chính các người lại phải trả cái quả bao này Âu cũng là thuận theo ý trời Yên tâm mà xuống âm tàu địa ngục Đoàn tụ với người bố độc ác của mày đi Một tên người làm đưa cho bác một bình trụ nhỏ Cái giữa dứt lời Hùng Dũng bèn trót một chén Và hất lên nắp quan tài Xong xuôi Bác ta quay sang phía tôi nhìn chầm chầm Đôi lông mày khẽ nhếch lên Khóe miệng khẽ cười khỉnh. Thật khốn nạn Nhìn nét mặt của bác ta lúc này Trong vô cùng mãn nguyện. Tên người làm đang giữ chặt lấy cánh tay của tôi Hắn như sợ tôi bỏ chạy vậy tôi như người tôi lúc này vô cùng thả lỏng Từ lúc ngồi trên chiếc tàu khi trở về đây Tôi đã xác định được rằng lần này Tôi sẽ chẳng thể nào mà chạy thoát được rồi Nói thẳng ra Tôi chấp nhận để đám người tàu Và bác cả biến tôi thành thần dự của Vì hiện tại những người yêu thương tôi nhất đã không còn Thì tôi còn tiếc cái thế giới này làm gì nữa Chỉ bạn giải quyết càng nhanh càng tốt Ít nhất trong vòng 20 năm tới Mọi người đều được bình an Bác cả bước đến gần bên cạnh tôi Sau đó dùng đôi tay thô ráp Vỗ vỗ vào má của tôi <cười> Chạy nữa đi Chẳng phải mày rất dỗi chạy hay sao 18 năm qua Tao săn sóc mày như vậy Mày nghĩ tao để công sức trong 18 năm đổ sông đổ bể hay sao 18 năm qua Từ nhỏ đến lớn bác cả là người quan tâm và chăm sóc tôi Nhiều hơn bác hai Trái ngược với sự khó gần của bác hai Thì bác cả lúc nào cũng là người hỏi thăm Và chiều chuộng tôi Trái ngược với nét mặt hiền từ sản khoái của bác khi đó Thì nét mặt bây giờ của bác không những khiến tôi chán ghét Mà còn vô cùng căm giận Chưa biết chừng cái chết của ông nội Chính là do bác cả gây ra Để đổ tội cho bác hai Hai hàm trăng tôi nghiến chặt Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trăng va chạm vào nhau Tôi hận tất cả những con người này Tôi hận số phận Tôi hận ông trời Nếu thật sự biến thành thần dữ của Tôi nhất định phải cho đám người này ra đi cùng với tôi Lúc đó bên ngoài cửa có một tên người Tàu Dội dàng đi vô Hắn nói bằng cái giọng vân nam Nhưng tôi có thể hiểu được một chút Chủ nhân cô dặn Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Thì đưa cô ta đi Vì thời gian không còn nhiều nữa Trong ngày hôm nay phải làm cho xong à, Bảo chủ nhân yên tâm Tao đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tên người tàu kia gật đầu nhẹ Biểu thị sự tin tưởng dành cho bác cả à, Không còn sớm nữa Mấy đứa chung mày ở lại lo liệu cho ông già Và em gái của tao Bác cả ra lệnh cho mấy tên người làm Sau đó bắt mắt tay ra hiệu Cho những tên người tàu còn lại Lôi tôi đi trước khi bị đẩy lên chiếc xe jeep tôi ngoái đầu nhìn làn khối hương tỏa ra từ căn nhà cũ của ông mọi thứ có lẽ đến đây là kết thúc Hùng Dũng trực tiếp áp giải tôi vừa lên trên xe Bắt ta trói hai tay tôi lại Và còn trầm một chiếc túi đen lên đầu tôi Để cho tôi không thể nhìn thấy không gian xung quanh Tôi không hề phản kháng Không chống cự Mặc cho đám người Tàu và bác cả muốn làm cái gì thì làm Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh Họ lái xe về hướng nào tôi cũng chẳng biết được nữa Vì trước mặt tôi lúc này là một màu tối đen như mực Đi được một lúc Chiếc xe trở nên vô cùng sốc người tôi nhiều lúc như muốn đổ nhào về phía trước vậy thi thoảng lại suýt bị lật ngửa ra sau chỗ can cuộn cuộn như được trộn lẫn vào nhau có lẽ chiếc xe di chuyển trên một đường đá gồ ghề Tí thoảng tôi còn nghe thấy tiếng phanh gấp của tên lái xe à mày cẩn thận chút coi cháu gái tàu dễ bị xây xe đó hùng dũng quát tên lái xe vừa quát bác ta vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tôi khốn kiếp cái hành động này của bác ta khiến cho tôi ghê tởm thêm Dù sao mày cũng là cháu gái của tao Tao cũng từng yêu thương mày Nhưng vừa được sinh ra đó Thì mày đã mang trên mình lời nguyện Vì vậy mà đừng trách tao Muốn trách Hãy trách ông và mẹ của mày đó Hùng Dũng vẫn không ngừng đặt đôi bàn tay dơ bẩn xoa xoa lấy lưng của tôi Người bác khiến cho tôi tin tưởng Giờ trở nên vô cùng gây tởm trước mắt tôi Tôi im lặng Không hề có phản ứng đáp trả lời của bác ta Ai, được rồi Mày muốn im lặng Thì cứ làm như vậy Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật Cho đến giờ phút này Nếu mày muốn biết nguồn gốc của mọi chuyện Thì chỉ cần mày mở miệng Tao sẽ kể hết trần tướng cho mày được biết Đổi lại Mày chỉ cần nói cho tao biết Hùng Khải đang ở đâu là được Tôi vẫn im lặng Mặc cho bác cả ra sức dụ dỗ Công kích Thật nực cười Mục đích cuối cùng của Hùng Dũng không những là tôi Mà còn là cả bác hai của tôi nữa à, Tao biết trong lòng của mày bây giờ Tôn sùng thằng Khải Và ghê tởm tao Nhưng mày không biết được rằng thằng Khải Mới chính là thứ ghê tởm nhất Trong cái dòng tuần hoàn lương hồi này Thứ vừa dái như nó Nếu để tao túm được Tao sẽ không dễ dàng tha cho nó như trước đâu Nhắc đến bác hai và những lời sĩ nhục bác của bác cả Khiến cho dòng máu đang chảy trong người của tôi nóng bừng lên Chiếc xe lúc này đã vượt qua đoạn đường đá gồ ghề Và tiến vào một con đường bằng phẳng hơn Tôi thật sự không muốn biết đám người này định đưa tôi đi đâu nữa Nếu như lúc này đem tôi đi chôn sống Thì có lẽ là quá sớm Vì từ bây giờ cho đến ngày rằm tháng 7 âm lịch Còn đúng 49 ngày nữa mà Một lúc sau Chiếc xe lại rẽ vào một con đường cong queo ngoằn ngoèo. Người tôi lại trao đảo, hết đổ về bên trái, thì lại ngã sang bên phải. Theo cảm giác nhận thấy được, tôi cho rằng chiếc xe đang chạy trên một con đường đèo. Đám người này cũng thật độc ác, có lẽ họ định mang tôi vào trận chôn sống cũng nên. Sau khoảng 2 tiếng trên xe, cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Lúc này đây bác cả mới chịu bỏ cái túi đen trên đầu tôi ra. Tôi vô cùng kinh ngạc, Tôi và đám người tàu này Đang đứng treo leo trên lưng chừng một ngọn đồi Xung quanh ngoài con đường đèo quanh co bên dưới Thì chỉ còn là thung lũng Và trách đá dựng ngược mà thôi Nơi này đối với tôi vô cùng xa lạ Tôi thực sự không biết mình đang ở đâu nữa Nếu như có ý định bỏ chạy Tôi cũng chẳng biết phải chạy theo hướng nào Và đường nào hết Hùng Dũng kéo tay của tôi mà lôi đi Đoạn đường dưới chân tôi lúc này toàn đá là đá Vô cùng khó bước Khi đi qua một dách núi treo leo Thì trước mắt tôi hiện ra một ngôi miếu cổ Mái ngói rêu phong Được xây sát vào dách núi Nhưng khi bước vào bên trong Thì tôi mới biết được rằng Thực chất ngôi miếu này chỉ là cái vỏ bên ngoài Để che quất đi cái động ở bên trong Ngôi miếu rộng khoảng 30 mét vuông, Hùng Dũng đưa tôi vào bên trong Còn đám người tạo canh giữ bên ngoài Bên trong ngôi miếu trống không Chẳng hề có bất kỳ đồ đạc nào Xung quanh chỉ là bốn bức tượng Được phủ một màu siêu xanh Ở góc bên trái của ngôi miếu Là một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ Khi tôi vừa đưa mắt chú ý đến cánh cửa đó Thì cũng là lúc cánh cửa được mở từ bên trong ra Một bà lão khoảng 90 tuổi Đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy bước ra Bà ta mặc một bộ quần áo tứ thân màu đen Đầu quấn khăn xếp cao Để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo Nhìn vô cùng dữ tợn. Bà ta đi xung quanh người tôi một vòng, và dùng cái mũi của mình dí sát vào người tôi để mà ngửi ngửi. Tôi lúc này chẳng hề có chút biểu cảm hay phản ứng gì, ngoài việc dùng đôi mắt quan sát bà ta. Bà lão đi trọn một vòng rồi dừng lại trước mặt tôi. Bà ta nhếch môi cười khỉnh, đồng thời gật gật cái đầu, giống như biểu lộ sự hài lòng vậy. Chất <cười> sạch sẽ, không uốn cong cái lão hùng khởi. Săn sóc bao nhiêu năm qua Hùng khởi là tên của ông nội tôi Mà bây giờ có lẽ tôi nên gọi Là ông ngoại mới đúng <cười> Là thằng này săn sóc Bác cả đứng bên cạnh Hất cảm về phía bà lão Bà ta liếc mắt nhìn bác cả Cho khẽ hừ một tiếng nói <cười> Không còn sớm nữa bao đưa nó vào đây Nói xong Bà ta quay lưng hướng về phía cánh cửa đỏ Bác cả cũng nhanh chóng đẩy tôi về phía trước Theo sát ngay sau bà lão kia Tôi được đưa vào một căn phòng phía sau cánh cửa đỏ vừa mới bước vào bên trong Một loại mùi nồng giống như mùi thuốc bắc sọc vào mũi tôi Khiến cho tôi rất khó thở Công trang xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt Đây là một căn phòng kính rộng chừng 20 mét vuông. Xung quanh căn phòng được trang trí bởi đèn lồng và hoa giấy đỏ trên mỗi chiếc đèn lồng đều có thiêu hình một thiếu nữ tóc dài đang chảy đầu ánh sáng từ những cây nến trong đèn lồng hắt ra vô cùng quỷ dị trên mỗi góc tường còn được dán vô số những hình con phượng thời cổ nhìn qua thì thấy chúng vô cùng cao quý và diễm lệ nhưng để ý một chút đến đôi mắt của nó thì khiến cho tôi không khỏi giật mình đôi mắt của đám chim phượng được dán trên bức tường đều giống hệt như Còn người của mắt người Bên góc trái của căn phòng Là một chiếc bàn trang điểm Theo phong cách cổ bằng gỗ. Bên trên có bài vô số các hợp phấn Miếng mút tán phấn Và các loại cọ đủ kích cỡ khác nhau Ở giữa căn phòng được đặt Một chiếc thùng nước bằng gỗ vô cùng to Loại thùng này tôi vẫn thường nhìn thấy Như trong mấy bộ phim Trung Quốc Cổ trang thường xem Giống như loại thùng chuyên dùng để tắm dậy cái mùi giống như thuốc bắc vừa rồi chính là được bốc hơi ra từ trong chiếc thùng chứa đầy nước và lá cây này bên cạnh phía trái của thùng còn có hai bé gái tầm tám chín tuổi mặc váy tím dại đầu tóc búi cao hai tay đang nhẹ nhàng khuếch tán đống lá cây vào nước điều kỳ lạ là hai đứa trẻ này vừa nhìn thấy tôi bước vào trên khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng hân hoan bên phía bên phải của thùng nước Được đặt một chiếc bàn phong nhỏ Bên trên chiếc bàn phong Có cắm một cái lọ hoa màu đỏ Loại hoa này tôi chưa từng thấy bao giờ Nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc Tiếp đến bên cạnh lọ hoa Là nơi đặt một thanh kiếm gỗ màu đen Ngoài ra trên bàn phong còn đặt vô số Các loại đồ vật khác nhau Như là gạo trắng Lá bùa, cổ gà Một bát máu chó, sợi chỉ vàng Và một cốc nước trắng tôi đoán công nhầm thì họ đang định làm phép yểm bộ chú gì đó lên người tôi bà lão già mặc áo tứ thân lúc này lôi từ trong cái túi bên trong vạt áo của mình ra một tập giấy tiền vàng bên trên tờ giấy tiền vàng được viết bằng một loại mực đỏ bồi vô cùng tanh và nồng tôi mơ hồ có thể nhận ra những nét vẽ đó chính là nét vẽ của một loại bồi chú nào đó tuy nhiên kiến thức hạn hẹp của mình Thì hoàn toàn không thể biết được đó là loại bùa gì Bà ta vừa đi xung quanh cái thùng nước Vừa dán những lá bùa chú đó lên thành thùng Vừa tròn một vòng. Trên tay bà ta còn thừa lại ba lá Bà ta lại tiếp tục lấy từ trong tà áo tứ thân ra một cái hộp diêm Bà ta đốt ba tờ bùa đó Vừa đốt vừa niệm chú Chẳng khác nào như mấy ông thầy tà thuật chuẩn bị lên động Tôi nhìn bà ta lúc này Chẳng khác gì một mụ mộ phù thủy trong cổ tích Sau khi lá bùa cháy được hết một nửa Bà ta liền thả nó vào trong cái thùng nước cây Hai đứa bé mặc váy tím dài đứng cạnh bên Vẫn liên tục dùng gậu nước bằng sọ dừa Để quýt tán lượng nước trong thùng Tôi thầm nghĩ đám người này có khi nào Đang muốn luộc chính tôi với đám lá cây kia hay không Vừa nghĩ đến đây thì trong người tôi nóng như lửa đốt Toàn thân giống như bị kiến cắn vậy Tôi bắt đầu động đậy Hai vai trung lên Hai chân hơi khủy xuống cái cảm giác nhức nhối như bị kim châm khắp người khiến cho tôi vô cùng khó chịu lúc này đây bộ phụ thủy già đứng trước mặt tôi bà ta nhếch môi cười sau đó hất hàm về phía bác cả đúng một tiếng nữa chuẩn bị cho tao những lời bà ta nói tôi không hiểu có lẽ hàm ý liên quan đến nhiệm vụ và giao dịch giữa họ bác cả gật đầu trước khi đi ra bên ngoài bác ta còn liếc mắt nhìn tôi thêm một lần nữa toàn thân của tôi lúc này đổ mồ hôi hột ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài cái cảm giác nhức nhối như kim châm khiến cắn càng lúc càng mạnh mẽ tôi cố gắng cắn chặt răng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh không hề để lộ ra một chút sợ hãi đến nước này rồi thì dù có sợ hãi cũng chẳng thể thay đổi được tình thế cho nên chi bằng cứ mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện chẳng phải tốt hơn hay sao tôi sẽ giống như bác hai dù có chết cũng phải chết một cách thiên ngang mụ phù thủy già ngưng đặt ánh mắt dò xét lên người tôi khuôn mặt nhăn nheo cùng với hàm răng nhuộm đen xị được lộ ra mỗi khi cất tiếng nói khiến cho tôi có chút rụng mình làm việc đi bà ta quay sang hai đứa bé váy tím và phất tay ra lệnh sau đó một phù thủy già quay lưng Tiến về phía chiếc bàn vong Hai đứa bé mỗi đứa túm lấy một bên vai của tôi Một đứa kéo áo khoác ngoài của tôi Một đứa ra sức kéo quần tôi Thật không thể tin được Hai đứa bé gái này lại có một sức mạnh Chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành Lúc này đây tôi cố gắng giãy dọa Cũng không thoát khỏi móng vuốt bàn tay của chúng Cái thể loại gì như thế này Bọn chúng thật sự đang muốn lột sạch hết độ trên người tôi Sau khi lột được độ ở bên ngoài Bọn chúng dùng kéo ra sức cắt nát độ lót của tôi Lúc đó tôi hoang mang tột độ Hai con người mắt nóng bừng lên Bọn chúng chẳng khác nào như đang làm nhục tôi vậy Thả đám người này một dao xiên thẳng vào ngực tôi Cho tôi được chết một cách nhanh chóng Thì có đôi khi tôi còn thấy thành thản hơn Sau khi lột hết độ trên người Và để lộ ra cơ thể trận trộn của tôi Hai đứa bé đẩy tôi đến bên cạnh cái thùng nước Một vụ thủy già đi đến bên cạnh người tôi Bà ta cầm một cây kiếm gỗ Dí mạnh một đường lên trán của tôi Người tôi lúc đó giống như bị một thứ tà ma nào đó xâm chiếm cơ thể vậy Người cứng đờ, Tứ chi không còn phản ứng Một phù thủy vừa quan sát trán của tôi Vừa tiếp tục ấn sâu tim lưỡi kiếm Mỗi lúc bà ta xoay lưỡi kiếm Là đầu tôi buốt tới tận não Hai trọng con ngươi ở bên dưới Như muốn rụng ra vậy Được một lúc Bộ phù thủy dừng lại Bà ta dùng đầu kiếm còn dính chút máu của tôi Khua một đường lên mặt nước bên trong thùng <cười> Quá nhiên là tinh khiết Bà ta gật gù cười khỉnh một cái Nét mặt lộ rõ dễ hài lòng Tao chưa từng thấy Đứa con gái nào thuần khiết như mày Mày thuần khiết đến nỗi... tao thực sự chỉ muốn nuốt chấn mày Chiêm hữu lấy mày cho riêng tao đó <cười> bộ già đưa cây kiếm gỗ lên tác nhẹ vào mặt tôi từng lời nói của bà ta lúc này tôi vừa ghê tởm vừa cảm thấy buồn nôn bà ta thu kiếm lại sau đó đặt thanh kiếm lên trên bàn phong xong xuôi bà ta vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ đẩy tôi vào trong thùng nước lá cây Lúc đầu khi mới bị chìm người trong thùng lá cây này Tôi không thấy có bất kỳ điều gì lạ cả Thùng nước này chẳng khác gì những loại nước máy bình thường Tuy nhiên 10 phút sau đó Người tôi bắt đầu nóng giận lên Chân tay đỏ phận Các mạch máu căng giãn ra tối đa Toàn thân như bị ngàn mũi kim đâm vào người vậy Vô cùng khó chịu Không thể chịu được nữa Tôi gào lên đau đớn và tuyệt vọng Cô già lúc này sai hai đứa bé Đốt một đống nến trắng thấp xung quanh cái thùng nước Loại nến trắng này vừa nhìn là có thể nhận ra Đó chính là nến được làm bằng bột xương người Như bác hai từng nhắc tới Lúc trước vì loại nến này Cho nên dẫn hai bác cháu tôi vào trong mộng cảnh Tuy nhiên giờ đây hàng chục cây nến thấp xung quanh người tôi Chỉ khiến cho cơ thể tôi trở nên tê bút Nước cắm vào da thịt để tẩy uế, Còn nến này giúp loại bỏ hết bụi bẩn trên xương trở thành thần dữ của chủ nhân yêu cầu nhất định không được vướng một chút tạp uế nào tất cả phải vô cùng tinh khiết nói xong bùa già một tay đưa cây kiếm lên cao một tay cầm lấy sợi chỉ vàng lúc nãy đây người mũ trung lên từng đợt hai mắt trợn ngược miệng lẩm bẩm đọc thần chú tôi không biết loại thần chú bà ta đọc là cái gì Nhưng mỗi lần người bà ta trung lên Là lúc đó da thịt của tôi trở nên ê ẩm đau nhức Còn xương cốt thì vô cùng thê buốt Cứ như vậy Quá trình diễn ra cho đến khi những ngọn nến xung quanh cái miệng thùng Cháy hết Thì bà ta mới dừng lại Thật chẳng thể tin được Cơ thể tôi lúc này trở nên nhẹ bẩn Giống như không khí vậy một phù thủy đặt cây kiếm gỗ xuống bàn phòng Sau đó mụ đốt cháy sợi chỉ trên tay Tạo thành một loại mùi vô cùng khét Sau khi sợi chỉ cháy hết đi Chỉ còn lại một chút tàn tro, Thì mụ liền bỏ tàn tro đó vào trong cốc nước trắng trên bàn Cuối cùng thì mụ già bước đến bên cạnh tôi Mụ liếc mắt sang hai đứa bé Hai đứa nhỏ như hiểu ý Liền lập tức vạch miệng của tôi ra Sau đó Thì mụ già đổ trọn cốc nước quái quỷ đó vào mồm tôi Cái mùi vị ấy Là cái mùi ghê tởm kinh khủng nhất Mà tôi không thể nào quên được Nó vừa có chút chua của vị giấm Lại vừa có chút tanh của mùi máu Cái thứ quái quỷ này vừa nuốt vào trong bụng Nó làm cho dạ dày của tôi Sôi ùng ụt lên Ông ta đặt chiếc cốc trỏng lên mặt bàn Sau đó từ tốn nói hê, hê hê Loại nước này Sẽ giúp cho mày tránh diệt đại tiểu tiện Trong 49 ngày này Cơ thể mày không thể bị ô ế được Trên đời này làm quái gì có loại nước uống nào Là ngăn không cho đi đại tiểu tiện Trong vòng hơn một tháng chứ Tôi biết rõ ràng đây là một loại hữu tục vô cùng mê tín của mụ dạ Tôi căm phẫn thầm nghĩ Để rồi đây tôi xả một bãi lên mặt bà ta Thì may ra mới hạ được chút giận thôi nó ra ngoài đi Mụ già tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé con Sau khi tôi được lôi ra bên ngoài Thì đúng lúc đó trên chiếc bàn vong bố già lôi ra một bộ váy màu đỏ thiêu hoa Bằng chỉ vàng Vô cùng rực rỡ Chiếc váy này nó chẳng khác nào loại mà sát nữ khô Tôi và bác hai đã nhìn thấy Trong căn hầm châu báu ở miền nam Tôi hiểu tất cả mọi thứ Đang được xảy ra trên người mình Đây chính là quá trình chuẩn bị Để trở thành thần dự của Nói như thế nào Thì cũng không thể chống lại được số mệnh Cho đến hiện tại điều khiến cho tôi hối hận nhất đó chính là Vì sự ham sống sợ chết Muốn chống lại số mệnh của tôi Đã hại chết bác hai Hai đứa bé dùng dải lụa trắng lau khô người tôi Sau đó chúng nâng niu bộ phái đỏ thiêu hoa Và mặc lên người cho tôi Bộ trang phục này tổng cộng có 7 lớp Từng lớp lụa mỏng được can xen lồng vào nhau Tạo nên một thiết kế vô cùng tinh xảo Nó vừa có chút giống trang phục của người hán cổ lại vừa có chút giống với chiếc áo dài tứ thân của việt nam nếu như để tôi tự mặc thật sự tôi cũng không biết phải mặc như thế nào da thịt và xương cốt trên người tôi đã trở lại như bình thường không còn đau nhức hay tê buốt nữa lúc này toàn thân nhẹ tựa không khí tôi có cảm giác rằng tôi của lúc này chính là một linh hồn lơ lửng trên không trung chứ không phải là hồn vẫn còn nằm trong xác nữa cái thứ nước lá cây tạ ma kia Thực sự có tác dụng kích thích Và phản ứng vô cùng mạnh Sau một hồi chỉnh váy Tắt dây Thì cuối cùng hai đứa trẻ cũng mặc xong bộ váy thiêu hoa cho tôi Toàn thân của tôi lúc này rực rỡ một màu đỏ Những chiếc đèn lồng khẽ lay nhẹ Đung đưa phản chiếu ánh sáng Từ những cây nến bên trong chiếc đèn Khiến cho tôi nhìn thấy rõ hình Một cô gái đang chạy đậu, Được dẻ trên những chiếc đèn lồng Không gian lúc này Mờ mờ ảo ảo vô cùng quý vị Một phụ thủy ra lệnh cho hai đứa trẻ dắt tôi Đến bên bàn trang điểm Và ấn tôi ngồi xuống đó Vừa ngồi xuống thì tôi thiếu chút nữa Bị chính hình ảnh của mình ở trong gương Làm cho giật mình làn da mặt của tôi trở nên trắng toát Từ lúc nào không hay Nhìn giống như người bị bệnh vậy Vô cùng thiếu sức sống Trên bàn có rất nhiều loại cọ Và phấn trang điểm Tuy nhiên, những loại này đều không thuộc Những sản phẩm mang nhãn hiệu trên thị trường hay bán Từ hợp phấn Kẻ mắt, kẻ chì, cọ tán phấn Cũng đều nhìn vô cùng cũ kỹ. Một trong hai đứa bé cầm một chiếc lượt Được làm bằng xương thú hay xương người Tôi cũng không thể phân biệt được Nó đưa lên đầu tôi Và chải mái tóc cho tôi Điều kỳ lạ là mỗi lần nó chải lượt lên đầu tôi Thì tóc của tôi lại dài thêm một chút Con bé cứ chải như vậy Cho đến khi tóc của tôi dài đến ngang lưng Lúc này đây Tôi cảm giác mụ phù thủy kia Giống như đang cố gắng biến tôi trở thành một thiếu nữ Chuẩn hạng vậy Hai đứa trẻ bắt đầu trang điểm cho tôi Một đứa mở một nắp hộp phấn bằng gỗ Một đứa dùng cọ thoa lên mặt tôi Khi những bụi phấn vừa được phủ lên da mặt Thì cũng là lúc từng lỗ chân lông trên mặt tôi Dần dần giãn nở ra Ôm trọn lấy những hạt phấn đó Loại phấn này giống như một loại chất thẩm thấu vậy tôi cảm giác nó hút hết dầu nhợn trên mặt của tôi khiến cho làn da tôi trở nên vô cùng khô rác cái cảm giác này cũng thật chẳng khác gì như lúc bị ngâm mình trong cái thùng nước lá cây kia hai đứa trẻ vẫn không ngừng thoa phấn lên mặt tôi cho đến khi mặt tôi trở nên trắng bệch thì mụ phù thủy mới cho phép chúng dừng lại sau đó đến bước kẻ lông mày đôi lông mày kẻ ngang hiện đại của tôi bị hai đứa bé dùng dao cạo sạch thay vào đó chúng dùng một loại chì đen có thoang thoảng mùi hương quế để vẽ lông mày cho tôi đôi lông mày cong mảnh hình lá liễu trên mặt khiến cho tôi không hề cảm thấy xa lạ bởi vì ít nhiều cũng dài lần trước tôi từng nhìn thấy khi đôi lông mày được kẻ xong bộ phụ thủy già lại tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé tô son cho tôi màu son nhìn đỏ đậm như máu vừa được bôi lên môi đã cảm thấy vô cùng nóng và rác Những thứ vật dụng trang điểm này Chẳng khác nào như phá nát đi khuôn mặt của tôi Tay vào đó trả lại cho tôi một khuôn mặt vô cùng quỷ dị Khuôn mặt tròn bầu bỉnh của tôi nhìn trong gương lúc này Lại trở thành một khuôn mặt Hình trái xoan dài Làn da trắng bạch Hàng lông mại công hình lá liễu Cùng với đôi môi đỏ mộng như máu Kết hợp cùng với chiếc váy đỏ thiêu hoa Tất cả khiến cho tôi chẳng khác nào như thầy già đổi thịt Tôi thật sự không còn nhận ra mình nữa. Đúng 11 giờ đêm. vừa bước sang giờ tí. Mau đi hại dậu cho nó. Rồi đưa nó đi theo tàu. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma người giữ của tác giả BM Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 7 của bộ truyện nhé, Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.